xin chào phú cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh mc phú cường các bạn thân mến như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với nội dung tập ba hai của câu chuyện cuộc chơi đến từ địa ngục và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì phú cường rất vui được gửi đến mọi người tập 33 của câu chuyện này sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể góp ý cũng như ủng hộ cho phú cường nhé Và nếu như các bạn lần đầu đến đây, đừng ngại ngần nhấn vào nút đăng ký, cũng như nhấn vào bờ tượng trước chuông bên cạnh để Cường có thể gửi được thông báo cho mọi người khi ra sản phẩm mới. Và nếu như mọi người yêu quý và có nhu cầu ủng hộ Phúc Cường thì có thể qua hai cách, đó là qua ví mô mô cũng như số tài khoản ngân hàng Phúc Cường đang để chạy trên màn hình. Rất cảm ơn mọi người. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin mời. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ của mình, anh Quế đã lợi dụng ảo ảnh để giết chết NPC lưu ngũ. Dư Tô cũng không rõ cụ thể anh ta đã ra tay thế nào. Chỉ biết sang lưu ngũ bị ném vào nhà vệ sinh. Vậy nên, cô bèn nhẫn tâm giấu thi thể mình ở dưới sang lưu ngũ. Dù sao, đó cũng chỉ là một cái xác, chứ đâu phải Dư Tô đâu. Trong màn ảo ảnh số 1, Dư Tô cố tình cho Trương Tam vào trong nhà vệ sinh một lần. Trương Tam điềm nhiên trở lại như không có chuyện gì, sẽ khiến cho Lý Vân và Vinh Huy, theo bản năng nảy sinh ý nghĩ, nhà vệ sinh hoàn toàn bình thường. Về sau, cũng tầng ảo giác số 1, Trương Tam giả đã giết chết anh quay giả, rồi mọi người cùng chuyển sang ngày hôm sau. Vào ngày hôm sau ấy, đúng giờ khắc Vinh Huy tỉnh dậy trong phòng, anh ta cũng đã đồng thời rơi vào tầng ảo giác số 2. đây là một màn ảo giác được dư tô thiết kế dành riêng cho vinh huy trường tam trong màn ảo ảnh là giả lý vân cũng là giả đốt lý vân giả đưa ra suy đoán chỉ một người có thể sống sót tới cuối màn chơi phần trương tam thì khuếch đại mâu thuẫn giữa các người chơi còn lại sau đó dư tô lại để ý để lý vân giả tiến vào và giấu mất con dao trong vòng lưu ngũ Đường lúc lý vân và vinh huy tấn công nhau Cô sẽ lại gieo suy nghĩ, chỉ cần giết người chưa còn lại thôi là có thể sống sót vào đầu trong Vinh Huy. Cuối cùng khi Vinh Huy chuẩn bị phản công lại Lý Vân, Sư Tô lại kéo ảo giác trở về tầng thứ nhất. Trời sáng, Lý Vân là thật. Vậy nên những gì cô ta nhớ được chỉ giới hạn trong tầng ảo giác số một khi chứng kiến cái chết của anh quẻ. Đối với Lý Vân, thời gian trôi liền mạch từ lúc cô ta nhìn thấy cây xác anh què Rồi chớp mắt thôi, đã đến hiện tại. Lý Vân không hề nói dối, nhưng Vinh Huy, người vừa mới gây gổ với cô ta, đương nhiên chẳng muốn nghe lời của Lý Vân nói. Rồi đến khi Vinh Huy đứng dậy nhắc đến việc muốn đi vệ sinh, dư tổ mới phá vỡ toàn bộ ảo ảnh, đưa tất cả trở về với đêm cuối cùng. Những đêm trước đó, các người chơi cứ lần lượt bỏ mạng, còn kẻ sống sót thì không tìm được bất cứ mây mối nào. Giờ Vinh Huy cũng đã bỏ hoàn toàn ý định tìm đồ mối rồi. Chắc chắn, trước khi khóa cửa, anh ta cũng đã vạch ra một kế hoạch chu toàn. Vinh Huy biết mình không phải là ma, còn về phần dư tô có phải là oan hồn hay không thì cũng không còn quan trọng nữa. Dù sao người chơi ma cũng chỉ có thể là một trong số hai kẻ còn lại. Anh ta chỉ cần khóa cửa, khiến cho oan hồn không thể không ra tay sát hại kẻ còn lại trong phòng. Còn về phần mình, Thì vào bếp tìm vũ khí trước Lúc này Vinh Huy đã hoàn toàn không còn ý định Tìm manh mối Nên cũng không hề bước vào phòng lưu ngũ Nếu khi ấy Vinh Huy kiểm tra Thì sẽ phát hiện ra cái xác của Trương Tam chết cứng trong phòng Phong Đình nói Độ khó của nhiệm vụ lần này Đã vượt xa một màn chơi thứ sáu thông thường Cô bảo ban đầu tên quẻ kia Còn nói với cô Đây là màn chơi số 5 của anh ta Tôi e anh ta đang nói dối Tôi cũng đoán như vậy Vương Đại Long dây thái dương Nhiệm vụ này quá làng nhằng dối rắm Nếu tôi mà không Không được nghe quy tắc trước Thì chắc cũng chẳng hiểu gì Đại ca còn là siêu nhân Được ông trời lựa chọn Mới màn chơi thứ sáu Mà đã khó đến mức như thế này rồi Dư Tô lườm anh ta một cái sắc lẹm Đừng có gọi tôi là đại ca nữa Vương Đại Long nói Vâng thưa đại ca Dư Tô lấy đũa, cướp luôn miếng khoai tây của Phương Đại Lâm, chuẩn bị gấp. Thôi được rồi, vậy thì đi lấy đồ uống cho đại ca đi Hồng Hóa ho kha một tiếng nói Nhưng cô Lý Vân đó nói sẽ tìm cô báo thù Dư Tô đang nhiệt tình gấp đồ ăn, chợt thoáng khựng lại Cô gần đầu nói Đúng thế, nhưng cũng đành vậy Chứ chẳng lẽ cô ta dọa một câu là tôi phải rụt tay sao Không sao Phong đình cuối đầu nhìn nồi lẩu đang xô lục bục, trầm giọng Ngoài đời thật mà muốn động tay với người khác cũng không dễ vậy đâu. Lát ăn xong, chúng ta đi mua thêm cho mỗi người một chiếc điện thoại mới. Bạch Thiên cuốn thịt cùng với một miếng ớt cửa gà, nhét thẳng vào mồm, rồi phòng mang trợn má, lục búng cất lời. Mua mấy con dao phòng thân nữa. Phải lắp cả camera ngoài cửa nhà. Hồng Hóa bổ sung, Vương Đại lòng nói. Vậy trong khoảng thời gian này chắc sẽ không tới lớp dạy võ này nhỉ? Dư tô gật đầu thầm nghĩ. Nếu quy mô nhóm bọn họ lớn hơn thì sẽ không phải rón rén sợ sệt như bây giờ nữa. Dù cho tất cả mọi người trong nhóm đều rất tài giỏi thì số lượng thành viên vẫn quá ít. Nếu lỡ đắc tội với một hội lớn thì cũng chỉ có thể cố cảnh giác hơn mà thôi. Sau khi dùng xong bữa, mọi người cũng ghé cửa tiệm thoại. Rồi mỗi người mua một chiếc di động mới. Bọn họ chỉ giữ lại số điện thoại liên lạc của các thành viên trong máy, rồi cài đặt phím gọi nhanh. Bọn họ mất thêm chừng nửa ngày để chuẩn bị vũ khí phòng thân và camera giám sát. Xong xuôi tô mới bắt đầu kiểm tra phần thưởng. tô mở ứng dụng rồi ngạc nhiên phát hiện có đến tận 5 thông báo mới trong họp thư. Có vẻ như số điểm thưởng thuộc tính mỗi màn cố định là mười lăm. Dư tô chia ra làm ba phần, cộng vào tiếng lực, thị lực và khiu giác. Phần thưởng tiếp theo là một khoản tiền lớn tới mức khiến cho dư tô kinh ngạc suýt rơi cả cằm. Số dư tô có trong tài khoản ngân hàng đã nhiều tế độ giật mình. Nhưng dư tô vẫn chưa kể cho mọi người nhà biết mình hiện tại đang có bao nhiêu tiền. Dạo gần đây, thỉnh thoảng dư tô sẽ gửi một khoản tiền về nhà, nhưng cũng không dám chuyển quá nhiều tiền cùng một đợt. Có lần Dư Tô gửi 30.000 tệ về. Mẹ cô thấy vậy bèn gọi điện thoại hỏi ngay. Xem rốt cuộc cô đang làm được gì. Tuân chẳng Giang Đại Hải khuyên Dư Tô đừng có đi đường sai. Sau khi nhận món tiền thưởng, Dư Tô nhận được tin nhắn thông báo của ngân hàng Nhìn dãy số dư dài rằng dặc Dư Tô thầm nghĩ, chắc cô phải để số tiền này làm di sản trao cho người nhà sau khi thua cuộc mới được. Phần thưởng thứ ba là một món đạo cụ. Chúc mừng người chơi Dư Tô đã thành công hoàn thành nhiệm vụ thứ sáu, đạt được phần thưởng đạo cụ. Sau khi nhấn nút nhận thưởng, món đạo cụ chợt xuất hiện ngay trước mắt Dư Tô. Gậy ma thuật của ảo thuật gia. Tác dụng, sau khi sử dụng, người chơi sẽ có được khả năng biến hóa thần kỳ của ảo thuật gia. Người chơi có thể thay đổi hình dạng bất cứ người, vật hay cảnh tượng nào. Đối tượng hoàn toàn không bị giới hạn. Số lần sử dụng, một. Sau khi giành được món đạo cụ, Dư Tô còn nhận được thêm một sự lựa chọn. Cô có thể chọn giữ nguyên đạo cụ ở dưới dạng vật chất hoặc có thể dung nhập nó vào thẳng cơ thể. Nếu giữ nguyên, thì đương nhiên lúc đem đạo cụ vào màn chơi sẽ bị người khác để ý hoặc bị cướp mất, thậm chí giống chiếc đồng hồ ở ván chơi trước, biến mất luôn cùng cánh tay phải của Dư Tô. Nhưng cách này cũng có ưu điểm. Đó là nếu không sử dụng đến đạo cụ, thì có thể tặng cho người khác. Còn dung nhập vào cơ thể rồi, thì đương nhiên không thể đưa cho ai được rồi. Dư Tô bèn lựa chọn giữ nguyên dạng món đạo cụ. Cũng nhiều lúc tham gia màn chơi thứ sáu vậy, Phong Đình, Vương Đại Năm, Bạch Thiên và Hồng Hóa đều đưa đạo cụ cho Dư Cô. Dù bên ngoài là một tổ chức, nhưng thực chất năm người như một đội nhỏ săn sóc, phối hợp cùng nhau. Nếu có thể giữ được đạo cụ, thì Dư Tô sẽ cố giữ hết sức. Khi nào mọi người phải tham gia màn chơi tiếp theo, cô sẽ đưa cho họ dùng. Cô đặt chiếc gậy ma thuật lên trên mặt bàn, rồi mở thông báo số 4. Đọc xong nội dung thông báo, Dư Tô thoáng sững sờ. Không ngờ ứng dụng lại tăng thêm cho cô một món đạo cụ nữa. Người chơi Dư Tô có biểu hiện xuất sắc trong màn chơi thứ sáu, Xin được khen thưởng đạo cụ hồi sinh. Đạo cụ hồi sinh, Bốn chữ này ngay tức khắc khiến cho Dư Tô kích động đến khó kiềm nổi. Cuối cùng, cô cũng có đạo cụ miễn tử rồi. Món đạo cụ này có hình dạng giống một lá bùa. Trên mặt có một mớ văn tự phức tạp trông rất uyên thầm bí ẩn. Dư Tô không đọc được những chữ này. Phải đến lúc tiếp xúc với lá bùa, cô mới nhận được phần mô tả đạo cụ. Đạo cụ hồi sinh đặc biệt, sử dụng không một lần. Sau khi nhiệm vụ thất bại trở về hiện thực, người chơi có thể lựa chọn muốn dùng đạo cụ để miễn hình phạt tử vong do không hoàn thành nhiệm vụ hay không. Ngoài ra người chơi cũng có thể tặng món đạo cụ này cho người khác. Dư tô thầm nghĩ, nhất định phải cất món đạo cụ này thật kỹ, không thể để lộ cho kẻ khác biết dù chỉ một chút thôi, trừ khi đây là người mà cô cực kỳ tin tưởng. Nếu không, chắc chắn sẽ có người nhằm nhẹ cướp mất Vẫn còn một bức thư nữa, sau khi nhận được liên tiếp hai món đạo cụ, dư tố bắt đầu mở thông báo thứ năm với tâm trạng tràn đầy kỳ vọng. Phần thưởng thứ năm không phải là đạo cụ nữa, nhưng vẫn đủ khiến dư tố kinh ngạc vô cùng. Hệ thống ứng dụng trò chơi cho chóc thông báo. Ứng dụng đã được nâng cấp tới phiên bản mới nhất. Kể từ nay trở đi, các người chơi chia sẻ kinh nghiệm và cung cấp mảnh mối nhiệm vụ trên diễn đàn. sẽ đều đạt được một lượng mảnh ghép đạo cụ khác nhau. Sau khi thu thập đủ số lượng các mảnh đạo cụ cùng loại, người chơi có thể ghép lại thành một món đạo cụ hoàn chỉnh. Các người chơi có thể tự do trao đổi mảnh ghép với nhau. Sau khi đọc xong dòng thông báo, Dư Tô không những không vui vì đã có thêm canh mới để đạt được đạo cụ, mà lòng cô còn nặng như đeo chỉ. Người chơi có thể tự do trao đổi mảnh ghép. Như vậy tức là mảnh ghép, có thể bị cướp đoạt. Đây rõ ràng là một quy tắc dễ dàng làm dấy lên mâu thuẫn giữa các người chơi. Các người chơi đông độc rất dễ bị người ta lập nhiều cướp mất mảnh ghép. Còn trong hội nhóm, các người chơi mới cũng sẽ bị thành viên cao cấp tịch thu. Dư Tô mở diễn đàn thảo luận, thêm trên mục Chuyện phiếm có xuất hiện vài chủ đề mới. Trong đó, có một bài viết kể rằng mình đã đăng bài chia sẻ kinh nghiệm rồi được thưởng hai mảnh ghép. Mà món đạo cụ này thì lại cần tới 30 mảnh ghép mới đủ. Bài viết còn lại có tiêu đề Thu mua mảnh ghép đạo cụ giã cao làm ăn lâu dài, hiệu quả. Dư Tô mở một kinh nghiệm để ý thấy số bài viết đã tăng lên rất nhiều so với trước đây. Cô khẽ còng mày đóng ứng dụng lại rồi báo tin tức này cho mọi người ngay tức khắc. Những khi không có nhiệm vụ Thường các người chơi đều không muốn mở ứng dụng. Mà theo như thời gian của các bài đăng thì tính năng hệ thống mới cũng mới chỉ được ra mắt vào hôm nay thôi. Vậy nên đến tận khi được dư tô thông báo bốn người kia mới hay chuyện. vương Đại Long Ben viết luôn một bài kể lại nhiệm vụ đầu tiên mình tham gia. Sau khi đăng bài viết lên anh ta đã nhanh chóng nhận được phần thưởng là một miếng ghép đạo cụ. Có vẻ các bài đăng khác nhau cũng sẽ nhận được một số lượng mảnh ghép khác nhau. Còn mảnh ghép của Vương Đại Long thì cần tới 35 miếng thì mới đủ hợp lại thêm một món đạo cụ. Cơ quan như mỗi bài đăng sẽ được thưởng hai miếng, thì cũng phải viết tận hơn 10 bài mới đủ. Tận hơn 10 bài chia sẻ kinh nghiệm, chưa chắc đến việc liệu bọn họ có đủ kinh nghiệm mà kể cho người khác không. Chỉ tính riêng lượng nội dung bị tiết lộ ra thôi, cũng đủ để khiến người viết bại lộ thân phận rồi. Nói chung, lần nâng cấp ứng dụng này hoàn toàn không phải chuyện hay ho gì. Trông thì có vẻ như chỉ cần động tay đánh mấy mấy chữ là có thể kiếm được phần thưởng hấp dẫn. Nhưng thật ra quả thưởng thì ở xa tận chân trời. Còn không biết có mạng mà hưởng thụ hay không nữa. Cuối cùng năm người cũng thôi không buồn để tâm tới chuyện này nữa. Những người khác thích viết thì cứ viết, dù sao bọn họ cũng sẽ chẳng tham gia vào. Đến đêm, Dư tô lại mơ thấy toàn bộ quá trình nhiệm vụ diễn ra Lặp lại kể từ khi bắt đầu Với ngồi nghĩ Cho đến lúc cô hoàn thành màn chơi Nếu những người ngơ ngác Không hiểu đầu đuôi câu chuyện Cũng thấy được diễn biến màn chơi này Thì đến lúc trở về hiện thực Cũng chẳng tới mức chết oan, chết uổng Không hiểu lý do Hôm sau, một đường dây ăn xin Đang chuẩn bị đánh tàn phế Mấy đứa bé vừa bắt được về Thì bị cảnh sát bao vây Tất cả thành viên trong đường dây này Đều bị bắt giữ tại hiện trường. 23 ngày kể từ khi dư tô hoàn thành màn chơi, Đang cùng bốn người trong nhóm ngồi ngoài phòng khách chơi game, Thì đột nhiên điện thoại bàn giao lên. Dường như động tác bấm bàn phím của năm người đều đồng loạt dừng lại. Tất cả mọi người cùng đưa mắt nhìn chiếc điện thoại bàn. Lần cuối cùng nó đổ chuông là khi ngô bằng xuất hiện. Tiếng chuông vẫn cứ vang lên không ngừng. Dường như nó sẽ cứ mãi tiếp tục reo. Cho đến khi có người chịu nhấc máy Trong ánh nhìn chăm chú của những người trong phòng Phong Đình rời bàn máy Bước lên phía trước Rồi ấn nút loa ngoài Tiếng nhân viên bảo vệ vang lên Chào anh Đây là nhà anh Phong Đình phải không ạ Có một vị khách họ hồ Nói muốn tìm anh Vương Đại Long Sư Tô quay đầu nhìn Vương Đại Long Anh ta cũng ngẩn to te Tùm lấy tẻ áo Bạch Thiên thò thẻ Màn chân lần trước, tôi với cậu tham gia cũng có một em gái họ hồn. Cậu nhớ chứ? Bạch Thiên Hồi tưởng lại rồi gật đầu. Vương Đại Long thì thầm. Khi đó biểu hiện cô cô ấy cũng khá ổn. Tôi còn định mời tham gia nhóm mình nữa. Nhưng lại không có cơ hội trò chuyện riêng với cô ấy. Giờ không biết làm thế nào mà. Thì cứ ra ngoài xem sao? Phong Đình nói xong, bèn nhắc với anh bảo vệ bên đầu dây kia. Anh bảo khách chở ở ngoài giúp tôi. Năm người cùng kéo nhau ra ngoài. Dư tô còn tưởng sẽ có một cô gái đứng chờ ngoài cửa. Nào ngờ, lại thấy một chiếc xe thể thao, trông qua đã biết là giá cắt cổ đang đỗ bên đường. Đến khi bọn họ bước tới đài phun nước ở ngoài cổng chính, cửa của chiếc xe thể thao mới được mở ra. Một cô gái trẻ tuổi đeo chiếc kính dâm che kín nửa mặt bước xuống xe. Đứng vẫy tay với họ từ phía xa. Cô gái mặc váy liền, có vẻ là hàng được thiết kế riêng. Đến màu son cũng thích mắt vô cùng. Trông vô cùng xinh xắn rực rỡ. Lại còn có vẻ sang trọng giàu sang nữa chứ. Dù giờ dư tô cũng thuộc hàng phú bà rồi. Nhưng khoảng cách giữa hạng giàu có mới nổi. Và công chúa nhỏ sống trong nhung lụa. Từ lúc lọt lòng là rất rõ ràng. ví dụ như hiện giờ chồng nhất cử nhất động của người ta tào nhã duyên dáng là thế dư tô chỉ thấy mình đúng là loại cùng mình quê mùa hồng hóa quay đầu thì thầm với vương đại long đời này em gái anh bảo là thể hiện khác ổn đấy sao vương đại long híp mắt quan sát thật kỹ càng hồi lâu rồi mới đắn đo do dự đáp ờ chăng là như vậy chắc chắc là thế nào hồng hóa lườm anh ta Cùng tham gia cả một màn chơi với nhau Mà còn không nhận ra người ta sao Vương Đại Long vô tội đáp Em gái trong màn chơi buộc tóc đôi ngựa Mặc đồ thể thao Và lại không trang điểm nữa Còn cô này Đeo kính râm mất cả nửa cái mặt thế kia Thì tôi làm sao mà nhận ra được chứ Lúc này Bạch Thiên trở lên tiếng Là cô ta Cô cô ta rất thon Dư tô không nén nổi Phải cất tiếng nói Có phải trong màn chơi trước, anh định giết cô ta không? Vương Đại Long nhìn chằm chằm cô gái, đang tiến lại càng lúc càng gần, rồi thì thầm nói vội. Lần trước bọn tôi là đồng đội của nhau, cậu ta cũng chỉ dám nghĩ thế thôi. Cô ấy tới rồi kịp, chúng ta phải hỏi gì đây? Cô gái bước phăm phăm, vững vàng trên đôi giày cao gót. Bước nào bước nấy đều hệt như người mẫu đang sải bước trên sàn canh quá Rất nhanh thôi, cô gái đã bước tới trước mặt năm người Cô ta khẽ nhếch môi Để lộ hàm răng trăng bóng Rồi vân tay tháo chiếc kính xuống Cười với Vương Đại Long Tìm ảnh khó thật đấy Cô gái tháo kính xuống rồi Vương Đại Long mới chắc chắn Mình nhận đúng người Lúc này anh ta mới dám hỏi Sao cô lại tìm thấy bọn tôi chứ Cô gái cười hím mắt đáp Có tiền Mua tiền cũng được Hơn nữa bố tôi giỏi lắm chỉ cần nhờ ông giúp là xong rồi thôi không nói linh tình nữa tên tôi là dương mộng tôi tìm đến đây là vì muốn tham gia vào nhóm của mọi người sao cô lại biết tới nhóm của bọn tôi chứ phong đình nắm ngay được điểm then chốt dương mộng nhún vài nói trong màn chơi tôi đã đoán được rồi từ đầu chí cuối hai người họ luôn hành động cùng nhau nhưng tôi cũng chỉ đoán vậy thôi về sau nhiều bố điều tra Mới có thể chắc chắn mọi người có nhóm riêng. Ờ, dù nhóm của mọi người hơi nhỏ một tẹo đấy. Phong Đình quay người nhìn Vương Đại Long và Bạch Thiên. Phong Đình, Dư Tô và Hồng Hóa đều không hề quen biết cô gái Dương Mộng này. Chỉ mình Vương Đại Long và Bạch Thiên từng tiếp xúc với cô ta. Có cho phép Dương Mộng tham gia nhóm hay không phải nhờ đến hai người họ quyết. Vương Đại Long cân nhắc một hồi rồi quay sang Bạch Thiên. cậu nói sao? bạch thiên lướt nhìn dương mộng rồi lắc đầu dương mộng nhớ mày này anh bạch thiên này tôi vốn không biết bao nhiêu thời gian để có thể tìm các anh khó khăn lắm mới tìm thấy đây nhá người ta không để không chê nhóm các anh nhỏ thì thôi không biết bao mà mà mà các anh lại còn còn không chịu nhật tôi sao cô gái dương mộng lắp bắp bạch thiên không đáp lời chị đưa mắt nhìn phong đình phong đình mỉm cười rồi cất lời với dương mộng thế này đi để bọn tôi về bàn bạc chưa đã rồi trong 10 ngày bọn tôi sẽ trả lời cô sau được dương mộng khẳng khái gật đầu cô cúi xuống rút mấy tấm dành tiếp ra mỉm cười rồi nói vậy thì tôi về đợi tin tốt của mọi người đây nếu mọi người muốn kiểm tra hay hỏi tôi chuyện gì thì cứ thoải mái gọi điện nhé Nói xong, cô bèn quay sang cười với Vương Đại Long, lại còn nháy mắt rồi mới quay người bỏ đi. Hồng Hóa kinh hãi hỏi. Không phải cậu lọt vào mắt xanh của cô ấy rồi đấy chứ? Vương Đại Long hếch mắt. Sao? Chẳng lẽ Mỹ Nam tôi đây không có chút sức hấp dẫn nào sao? Hồng Hóa nói. Thôi đi, cậu tin thật đấy hả? Đi thôi đi thôi, vào nhà đã rồi nói. Phong Đình cầm điện thoại, vừa chờ vào nhà, vừa chụp lại tấm danh thiếp của Dương Mộng, rồi ném thẳng vào thùng xác ven đường. Cứ phải cẩn thận mới mong sống lâu được. Dù cho có là vài tấm danh thiếp, trông có vẻ rất bình thường, nhưng cũng không thể mất cảnh giác. Sau khi về tới nhà, Bạch Thiên mới cất lời. Phải điều tra cô ta. Phong Đình gật đầu nói, nếu những thông tin cô ta tiết lộ hôm nay là thật, thì chỉ 10 ngày thôi là đủ để điều tra rõ lai lịch. Còn nếu không tìm ra, thì chỉ có thể là do Dương Mộng nói dối. Vương Đại Long nói, trong màn chơi trước, cô ta thể hiện khá tốt, nhưng không hề tìm cơ hội hỏi xem tôi và Bạch Thiên có nhóm hay không. Nếu thật sự quy muốn biết, thì sao lúc ấy không hỏi luôn đi? Hồng hoa nói, thôi cứ điều tra trước xem sao đã. Nếu thật sự không có gì bất thường, thì đón thêm một thành viên mới, cũng hay đấy. Số lượng thành viên của chúng ta thưa thớt quá. Phong Đình quay sang nhìn Dư Tô. Cô thấy sao? Dư Tô nói. Ờ, cứ làm vậy đi. Nếu không có gì bất thường, thì là hay nhất rồi. Nói qua cũng phải nói lại. Tốc độ phát triển của nhóm chúng ta thực sự hơi chậm quá. Vào ngày thứ 8 Phong Đình đã điều tra ra tin tức Có liên quan đến Dương Mộng Cũng không khác với những gì cô ta đã nói là bao Chỉ là đầy đủ hơn mà thôi Dương Mộng đã tham gia nhóm hội rồi Còn hơn nữa Là còn là hội sinh tồn Của Ngô Băng nữa Đây là thông tin Phong Đình nghe ngóng được Thông qua hội của Hồ Vi Dù hội Hồ Vi Rất hay tự tung tự tác Gây chuyện làm bừa, Nhưng lần trước Phong Đình gái bọn họ một vố mà chẳng ai tới ghi với anh cả. Lần này Phong Đình đang điều tra thông tin về Dương Mộng, thì Hồ Phi điện thoại tới, báo cho anh nghe mối quan hệ giữa Dương Mộng với hội sinh tồn. Còn về phần tại sao Hồ Phi lại cho Phong Đình biết thông tin này, anh ta nói do hội anh ta có mối thâm thủ với Ngô Băng. Sau 10 ngày, Vương Đại Long gọi điện cho Dương Mộng, biểu đạt nguyện vọng. Bọn tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, cô có thể giam ra nhóm. Nhưng trước đó bọn tôi có một bài kiểm tra cho cô. Cô phải cùng Bạch Thiên tham gia vào nhiệm vụ tới đây của cậu ấy. Chỉ cùng Bạch Thiên tham gia vào nhiệm vụ. Chỉ cần cô vượt qua màn chơi là có thể trở thành thành viên mới của chúng tôi rồi. Thế nào? Dương mông vốn chẳng hay biết gì về Bạch Thiên nên khẳng khái đồng ý ngay. Còn tiếp sau đó là tới nhiệm vụ của phong đỉnh. Đây đã là nhiệm vụ thứ 13 của anh ta. Trước khi màn chơi bắt đầu, bốn người đồng đội ôm hết đống đạo cụ của mình, chất đống cho mặt anh. Phong Đình không cầm theo bất cứ thứ gì, chỉ mang vài món đạo cụ của mình tiến vào màn chơi số 13. Nhưng Dư Tô cũng không quá lo lắng, vì Phong Đình có một món đạo cụ miễn từ trong tay. Lần này, sau khi rời khỏi màn chơi, trông vẻ mặt của Phong Đình có vẻ rất nhẹ nhàng. Cứ như thể chỉ vừa mới đi du lịch một chuyến. Vương Đại Long thấy Phong Đình rời nhiệm vụ, bèn hỏi ngay. Sao? Tình hình thế nào rồi? Phong Đình trả lời. Nhiệm vụ rất đơn giản. Anh may mắn vậy sao? Dư Tô không mấy tin tưởng, nhưng nghĩ lại thì đến nhiệm vụ cho người mới như hồi mới gặp cô, Phong Đình còn bắt được. Cũng có thể anh đã gặp may. Thỉnh thoảng cũng sẽ có nhiệm vụ đơn giản xuất hiện Phong Đình nói Độ khó của nhiệm vụ thứ bảy Khá thấp Nhiệm vụ số 10 Cũng một không khó Thêm cả một lần này nữa Tổng cộng là ba màn chơi Nhiệm vụ thứ 11 Chính là lần anh gặp Dư Tô Mắt Dư Tô sáng bừng lên Nhiệm vụ tiếp theo của tôi Là nhiệm vụ số 7 Liệu có đơn giản như vậy không? Nếu lại khó giống màn chơi trước Dư tưởng nghĩ mình sẽ chọc đầu sớm thôi Vương Đại Long nói Màn chơi lần trước của tôi Cũng là màn chơi thứ bảy Vẫn khá con nhàn đấy Chắc là do mày rủi thôi Phong Đình nói Chờ hai người họ hoàn thành nhiệm vụ là biết Bạch Thiên và Hồng Hóa Đều sắp phải tham gia màn chơi thứ bảy rồi Vì lần này Bạch Thiên Có đem theo cả Dương Mông Nếu lại đi cùng vài người nữa chỉ e sẽ khiến người chơi khác nghi ngại, vậy nên không ai đi theo anh ta cả. Bạch Thiên nhập ID trò chơi của Dương Mông, rồi khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, anh ta bắt đầu tiến vào màn chơi số 7 trong ánh nhìn chăm chú của bốn người đồng đội. Không biết trong thế giới trò chơi đã bao lâu trôi qua, cũng chẳng biết người chơi đã trải qua trường nào nguy hiểm. trong hiện thực, Dư Tô chỉ chưa mắt một cái đã thấy Bạch Thiên bắt đầu cử động. Cô gặng hỏi ngay Sao rồi? Bạch Thiên gật đầu Trông về mặt anh ta bình tĩnh vô cùng Duy chỉ sâu trong cặp mắt Là thấy được vẻ vui mừng Thành công rồi Một phút sau Chuông điện thoại của phong đình vang lên Các người chơi chỉ nghe thấy tiếng dương mông thét gào trong điện thoại Cô ta sổ ra đủ thứ tục tiễu Đều dành để mắng chửi Bạch Thiên Thấy đầu dây bên kia quá khích như vậy Bạch Thiên vô tội nói Có phải tôi giết cô ta đâu? Dương Mông tức tối mắng chửi. Anh giết tôi đi còn hơn. Anh có biết cảm giác bị ma kéo đứt hết tứ chi lúc đó, lúc còn đang còn tỉnh táo ấy, là như thế nào không? Nghe những lời mắng chửi tục tàn vang lên từ điện thoại, dư Tô có thể cảm nhận sâu sắc được nỗi phẫn nộ của Dương Mông vào giây phút này. Trong Dương Mông, Đích Thị là một cô gái có cách cư xử cực kỳ chuẩn mực. Kết quả điều tra của phong đình cũng chỉ ra cô ta là con quan chức, vừa có tiền lại vừa có quyền. Chắc chắn màn chơi lần này phải thực sự kinh khủng lắm mới có thể khiến Dương Mông tức đến độ phát điên lên mà phải chỉ rùa như mụ đàn bà đánh đá ngoài chợ Dương Mông mắng chửi liên hồi suốt mấy phút đồng hồ, Bạch Thiên mới đón lấy điện thoại từ tay phong đình rồi dập phát máy. Câu chửi của Dương Mông còn chưa dứt, đã bị im bặt Vương đại long tặng lưỡi hỏi Bạch Thiên. Rốt cuộc cậu đã làm gì con gái nhà người ta vậy? Trong cô ta tức phát điên lên kê kìa. Bạch Thiên phải trả lại điện thoại cho Phong Đình lạnh nhàn đáp. Màn trời lấy bối cảnh một trường học bỏ hoang. Lúc bị ma đuổi trong phòng học, tôi thoát ra ngoài xong lỡ tay đóng mất cửa. Khói miệng hồng hóa run run. Lỡ tay đóng cửa sao? <cười> ừ. Bạch Thiên nói Vì tôi có thói quen tốt Mỗi khi ra vào phòng tôi đều khắp cửa cả Bốn người cũng im lặng nhìn anh ta Vương đại lòng vỗ vai Bạch Thiên Người anh em Sao cậu có thể bình tĩnh Thốt ra những lời này vậy thế Vậy đây không phải là thói quen tốt à Bạch Thiên hỏi vặn lại Dư tôi nói Ờ thì đúng là thói quen tốt thật Mọi người mới chỉ kịp nói vài câu thôi dương Mông đã lại gọi điện tới Lần này cô ta đã bình tĩnh lại Cô nén lửa giận mà nghiến rằng hỏi Sao anh lại đối xử với tôi như vậy Tôi chỉ muốn tham gia vào nhóm của các người thôi Chẳng lẽ các người lại đối xử với tôi Hoặc với tất cả những ai muốn trở thành thành viên của nhóm như vậy sao Phong Đình hỏi Không phải cô là thành viên cao cấp của hội sinh tồn sao Ngô băng ra lệnh cho cô tới đây làm gì Đầu dây bên kia im lặng chừng 10 giây rồi cung máy. Vương Đại Long cười hà hà. Anh ta dựa lưng vào ghế sofa, cười tới độ vai run bần bật. Phong Đình bất lực liếc nhìn Vương Đại Long rồi cất lợi. Về sau chúng ta phải cẩn thận hơn, đặc biệt là khi tham gia vào màn chơi. Giờ số lượt nhiệm vụ của nhóm chúng ta ít nhất cũng đã tới màn thứ bảy. Trong các nhiệm vụ tới đây, chắc chắn lượng người chơi thuộc các hội nhóm sẽ lớn hơn người chơi đơn. dù rằng không biết ngô bằng cho người thâm nhập vào nhóm của bọn họ là vì mục đích gì nhưng nếu đã bị từ chối mà không dừng lại còn lén cài người vào thì có khả năng cao à không định để yên cho bọn họ rất có thể hội sinh tồn đã tuần tương liệu về năm người họ ra ngoài rồi càng về các nhiệm vụ về sau xác suất gặp phải thành viên của các hội nhóm sẽ càng cao hơn nhiều sinh tồn lại là một nhóm hội quy mô lớn số lượng thành viên rất đông rất có thể bọn họ sẽ tình cờ gặp phải người của hội nhóm sinh tồn trong trò chơi vậy nên ngoài lo hoàn thành nhiệm vụ theo quy tắc trò chơi ra bọn họ còn phải đề phòng có người chơi lén ra tay hãm hại nhưng thành thật mà nói cũng không phải lo lắng quá dù những người chơi khác có lai lịch ra sao đi chăng nữa thì khi tham gia màn chơi cũng chẳng ai hoàn toàn tin tưởng đồng đội mình được Có vẻ như chuyện của Dương Mông tới đây thôi là đã hoàn toàn kết thúc. Cô ta không gọi điện, cũng chẳng có người nào tới tìm bọn họ nữa. Theo như mô tả của Bạch Thiên, thì màn chơi anh ta tham gia không quá khó. Nhưng sau khi hoàn thành, Bạch Thiên vẫn nhận được một tấm đạo cụ miễn tử. Dư Tô được tăng món đạo cụ này vào màn chơi thứ sáu, còn Bạch Thiên thì là màn chơi thứ bảy. Người tiếp theo phải tham gia trò chơi là Hồng Hóa. Dù rằng khoảng thời gian bắt đầu nhiệm vụ của Hồng Hóa, Bạch Thiên và Sư Tô có chênh lệch nhưng đều cùng là nhiệm vụ số 7. Thực ra Phong Đình định đi theo nhưng lại bị Hồng Hóa từ chối. Anh ta tỏ ý muốn tự thực hiện tất cả các nhiệm vụ về sau. Cuối cùng Hồng Hóa cũng rời khỏi màn chơi, vẻ mặt trông rất nhẹ nhàng. Anh ta kể với bốn người, nhiệm vụ lần này vô cùng đơn giản. hơn nữa còn đạt được phần thưởng đạo cụ miễn tử khi trước phong đình cũng được thưởng đạo cụ miễn tử sau màn chơi số sáu xem ra món đạo cụ này có xác suất lớn sẽ xuất hiện vào màn chơi thứ sáu và thứ bảy có thể xác suất này sẽ tùy thuộc vào độ khó của màn chơi nếu màn chơi thứ sáu có độ khó rất cao thì người chơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được đạo cụ miễn tử nếu độ khó chỉ ở mức tương đối Thì phải đến màn chơi số 7 Đạo cụ miết tử mới xuất hiện Sau khi Hồng Hóa hoàn thành nhiệm vụ số 7 được vài ngày Dư Tô nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện Người bạn thân tên Lâm Tiểu An của cô vừa gặp tai nạn Đã được đưa đến bệnh viện Do người nhà Lâm Tiểu An không sống trong thành phố Mà phần Lâm Tiểu An cũng không muốn gia đình lo lắng Nên đã gọi điện thoại thẳng cho Dư Tô Nhận được điện thoại dư tô ngay lập tức định chạy đến bệnh viện nhưng vương đại long lại vội kéo cô lại anh ta lên tầng gọi điện cho bạch thiên đang say sưa ngủ chưa dậy rồi cả hai cùng kéo nhau kéo theo dư tô tới bệnh viện ba người họ đứng ngoài cổng trung cư bắt một chiếc xe taxi vương đại long nhát bạch thiên thẳng vào trong ghế của pho lái rồi kéo dư tô ngồi hàng sau sau anh ta rút điện thoại gõ mở ứng dụng ghi chú rồi lách tay gõ chưa chắc đó là sự cố đâu. khi nào đến bệnh viện phải hỏi kỹ lại cô ấy. dư tô gật đầu rồi dục tài xế lái nhanh lên. lúc dư tô cuống cuồng chạy đến nơi, lâm tiểu an đã được đưa vào phòng bệnh rồi. chân phải của cô bị gãy, đã được bác sĩ bó bột xong xuôi. ngoài ra còn giải rác vài vết chảy rước nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. lúc này có một người đàn ông trung niên. Đứng bên giường đang liên tục cúi đầu xin lỗi Lúc sư tô bước tới phòng Còn nghe ông ta nói Rất xin lỗi cháu Thực sự chú không cố ý đâu Chú chú chỉ hơi mất tập trung một chút thôi Không ngờ lại Gương mặt Lâm Tiểu An lạnh lùng Cô nói Dù sao cháu cũng báo cảnh sát rồi Chú có chuyện gì Thì cứ nói cho cảnh sát biết đi Chú mau đi đi Bạn cháu tới rồi Cháu không có thời gian bốc phét với chú đâu Người đàn ông há hỏng miệng, vân tay quyền mồ hôi trên trán, rồi quay người bước ra khỏi phòng. Lúc bước ngang qua bà người, ông ta bèn quay sang cười với bọn họ, rồi bỏ đi ngay tức khắc. Vương Đại Long đưa mắt ra hiệu cho Dư Tô, rồi quay người rời đi. Lâm Tiểu An nằm trên giường bệnh, cười với Dư Tô. Tớ không sao đâu, chỉ là có mình tớ ở đây thôi, thì hơi bất tiện nên đành gậu cho cậu đấy. Dư tố bước tới ngồi xuống giường bệnh, cô đưa mắt nhìn những vết thương trên cơ thể của Lâm Tiểu An rồi hạ giọng. Sao cậu lại gặp tai nạn chứ? Lúc đó tới sang đường thì cái xe kia vượt đèn đỏ. May mà đi không nhanh lắm. Lâm Tiểu An vừa nói xong đã lại thây tức. Chỉ thiếu điều dựng ngược lông mày nên. Ông chú kia còn dám bảo, dám bảo mình mất tập trung nên mới vượt đèn đỏ. Tại giờ không đứng dậy được, chứ không tôi đã cho ông ta một đấm rồi đấy. Thấy Lâm Tiểu An vẫn còn vui vẻ hoạt bát, Dư Tô cũng yên tâm hơn nhiều. Cô trò chuyện với Lâm Tiểu An, đôi câu, rồi mới hỏi. Cậu nhớ lại xem, liệu có đúng là chiếc xe kia do không cẩn thận mấy mới, mới đâm phải cậu không? Lâm Tiểu An ngẩn ra một lúc rồi cười nói. Chứ sao ông ấy lại cố tình đâm tới chứ? Đâm tớ thì ông ta được cái gì? Thực lòng Dư Tô cũng chẳng có cách nào để giải thích cho lâm Tiểu An cả. Cô chỉ có thể mỉm cười, không hỏi gì thêm nữa. Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi sách của Dư Tô reo lên, báo có tin nhắn mới. Linh cảm không hay ảo lên trong lòng Dư Tô. Cô đứng dậy, bước khỏi phòng bệnh, rồi mới mở điện thoại ra. Tin nhắn này là của Vương đại lòng gửi. tên đàn ông này vừa vào khách sạn ngay đối diện bệnh viện lúc bỏ đi thấy ông ta cười toe tué toét có vẻ như vừa được lợi lộc gì tim dư tô chịu nặng cô bấm máy gọi ngay cho mẹ tiếng chuông chờ cứ kéo dài mãi dư tô cũng càng lúc càng sốt ruột hơn phải đến tận lúc đầu dây bên kia nhận máy dư tô nghe được giọng nói quen thuộc của mẹ thì mới thôi nghe tiếng mẹ xong trái tim đang xiết chặt dư tô Mới trở lại nhịp đập thông thả. Sau vài giây ngắn ngủi, cô cất lời. Mẹ, con vừa trúng đường giải thưởng lớn. Giờ con có hơn 10 triệu tệ rồi. Để con đưa bố mẹ ra nước ngoài ở. Hay bố mẹ ra ngoài chơi cũng được. Đầu dây bên kia im lặng mất hơn 10 phút. Có lẽ do tin mừng đến quá đột ngột, khiến cho mẹ dư tô đưa cả người. Dư tô gọi. Mẹ! lúc nãy còn nói gì cơ con chúng thưởng con chúng thế nào chúng ở đâu sao không thân lên báo có phải con làm gì sư tổ bất lực ngắt lời bà mẹ sao lúc nào mẹ cũng nghĩ con ghé mẹ đi giết người đun nhà thế mẹ yên tâm đi khoản tiền này hoàn toàn trong sạch không vi phạm phong luật đâu nhé không phải là tiền bẩn đâu người ta không đăng báo tại con không đồng ý lên báo chỉ tổ khiến mọi người ghen tị thôi. Lỡ đầu có kẻ để ý đến món tiền thì lại thành ra không hay. Nói chung, còn không kể cụ thể với mọi người đâu. Mẹ và bố mau thu dọn đồ đạc đi, rồi gọi em trai con chuẩn bị ra nước ngoài đi du lịch nhé. Con lãng phí bao nhiêu tiền thế để làm gì? Dù có làm 10 triệu thì cũng không được tiêu kiểu đấy. Dư Tô đứng ngoài hành lang hạ giọng khuyên mẹ mình hồi lâu. Nói rát cổ bọng học, mẹ cô mới đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, lòng dư tô vẫn không thể nhẹ nhàng hơn nổi. Tất cả những gì dư tô trải qua, có liên quan đến ứng dụng trò chơi chết chóc, đều là việc của mình cô. Tại sao họ lại nhầm đến người thân của cô chứ? Bạch Thiên tiến tới, đưa điện thoại... Đang ở trong cuộc gọi cho Dư Tô. Dư Tô liếc thấy cái tên trên màn hình là Phong Đình. Cô nhận lấy máy rồi khẽ alo một tiếng. Cô đừng lo. Bọn họ hoặc đang cảnh cáo cô hoặc muốn cô chủ động xuất đầu nội diện. Sẽ không đe dọa tới tính mạng của người thân đâu. Phong Đình nói Tôi đang kiểm tra lịch sự cuộc gọi của tài xế gây tai nạn. Sẽ có kết quả sớm thôi. Dư Tô lặng xuống một hồi rồi nói Tôi cảm thấy rất có thể chuyện này là do Lý Vân gây ra. Sự việc này không giống những hành động mà phê ngô băng sẽ làm. đều đúng là do ngô băng, thì người có ta nhắm vào sẽ không chỉ có mình dư tô. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng kẻ này chỉ muốn gây áp lực cho dư tô. Dù vậy thì khả năng Lý Vân là hung thủ vẫn cao hơn tương đối. Phong Đình dặn dò không sao đâu. Đừng có lo Tôi đã kiểm tra được thông tin của Lý Văn rồi Nếu cô ta không liên lạc với cô Thì đợi đến chiều Chúng ta sẽ bàn tiếp Dư Tô cúp máy Cô dựa lưng vào tường, Cứ thế nhìn chằm chằm màn hình di động Đang dần tối mờ. Trong lòng cô giờ này Chỉ khao khát một cuộc điện thoại gọi tới Muốn báo thủ hay làm gì Thì cứ tìm thẳng cô đây không được sao Dư Tô hít một hơi thật sâu rồi trở lại phòng bệnh cô trò chuyện với lâm tiểu an một lúc rồi mới bỏ đi xong dư tô đặt cho cả nhà một tour du lịch hạng sang khởi hành vào hai ngày sau chiều phong đình trở lại anh đặt nhật ký cuộc gọi của tài xế và tư liệu về lý vân trước mặt dư tô tôi đã xác nhận được rồi chính là cô ta đấy người phụ nữ trong sấp tập tài liệu tên tào linh Trên ảnh cô ta sáng sủa, đẹp trai hơn hẳn Lý Vân, mất một mắt trong màn chơi. Cô ta dùng tàng điện thoại của mình để liên lạc với tài xế. Hai người này cũng không phải mới liên hệ với nhau gần đây, mà đã qua lại từ khoảng một năm trước. Chắc tên tài xế này cũng là người chơi đấy. Phong Đình nói, Còn về phần cô Tào Linh này, thì rất trùng hợp, lại cũng là thành viên của hội sinh tồn. Chỉ là thân phận của Tào Linh, khá đặc biệt. Cô ta là em gái của hội trưởng. Dư Tô cầm sắp tài liệu lên, đọc một lúc rồi đứng dậy, nói: để tôi cầm về phòng xem từ từ, rồi gọi điện hỏi xem cô ta muốn làm gì. Vương Đại Long sững sốt, cô gọi ở đây luôn đi, để chúng tôi nghe cùng với. Bây giờ thì chưa được. Dư Tô quay mình bước lên phòng ngủ tầng hai. Bốn người ở dưới tầng. cùng đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng Tỷ Phong Đình mới hạ giọng nói một câu. Vào lúc đồng hồ điểm 12 rưỡi sáng, giờ cô kéo tay, tay cầm vài ly, khẽ khàng mở cửa phòng rồi rón rén dò dẫm xuống tầng. Cô đứng dưới phòng khách một lúc, đặt tờ ghi chú đã viết sẵn lên trên bàn trà, rồi lạnh nhón chân bước ra ngoài, Phương tay mở cửa ra vào. Ngày đúng lúc bàn tay dưa tô vừa chạm vào tay nắm cửa, Căn bếp tối om cạnh phòng khách, chợt mở đen sáng bừng. Dư tô ngỡ ngàng, vừa quay lại đã thấy bốn người bước từ bếp xa. Vương Đại Long xông tới, giật phát chiếc vali trong tay dư tô rồi nghiến răng. Cô cứ thử đi một mình xem. Hôm nay cô mà dám đi, có tin tôi tìm được sẽ đánh cho cô một trận không? Hồng Hóa quanh tay trước ngực cười híp mắt. Muộn thế này rồi, cô định ra ngoài ăn trộm sao Đừng quên, còn có chú cảnh sát đang ở đây đấy. Dư Tô dựa lưng vào cửa. Tôi đặt tô du lịch rồi, tôi muốn đi chơi cùng bố mẹ mà. Nửa đêm nửa hôm rồi, cô định đi du lịch, nghĩa địa sao? Vương Đại Long tóm tay Dư Tô, lôi sành sạch tới sofa. Anh ta trò ghế sofa, nói Ngồi xuống đây cho tôi. Dư Tô vội vàng ngồi xuống. Tôi chỉ không muốn liên lụy đến mọi người. Ban đầu cũng chỉ vì nhiệm vụ của tôi mà mọi người mới phải đụng vào ngô băng. Mọi người được chỉ tham gia màn chơi cùng tôi mà thôi. Lần này Lý Vân kết thù với mình tôi, không liên quan gì tới mọi người cả. Sau khi giải quyết xong chuyện này, thì nhất định tôi... tôi tôi, tôi sẽ quay về. Nhóm người bọn họ có 5 người, sao có thể đọ nổi với một hội mấy trăm thành viên như người ta chứ? cô đã đền lụy tới Lâm Tiểu An rồi, không thể để những người khác phải chịu tội nữa. cô nói xem mình định giải quyết ra sao. Phong Đình hỏi. Dư Tô bật cười. tôi định hẹn cô ta cùng tham gia màn chơi tiếp theo đây, rồi giải quyết thủ oán trong nhiệm vụ. cô không giỏi đánh đấm nhưng gan thì lại lớn đấy. Phong Đình cúi đầu hỏi cô. cô ta có đại đen tam đẳng tư còn Đô còn cô thì sao chứ? Dư tổ Ho khăn Nhưng dù sao Cũng vẫn phải giải quyết chứ Tôi đâu thể xông ra đánh nhau Với Lý Vân ngoài đời thực được Như vậy là phạm pháp đấy Chỉ có giải quyết trong trò chơi thôi Phong đình danh mi tâm Không kiểm nổi Phải vươn tay bom mặt cô Cô bị ngốc hả Đã biết không thể phạm pháp ngoài đời rồi Thì ta chỉ cần dựa vào đó Mà kiềm chế cô ta thôi Dù hội bọn họ có tiềm lực đến đâu Thì cũng phải tuân theo pháp luật ở ngoài đời thực Chỉ cần vậy là thổn ổn thôi sao Sư Tô cảm thấy chuyện không thể đơn giản thế vậy Bạch thì nói Không ổn thì tính sau. Cũng chẳng tới mức phải bắt cô gánh tội một mình Hồng Hóa ngồi xuống sofa khuyên Sư Tô Nếu có người trong nhóm gặp nguy hiểm Mà lại trốn đi tự giải quyết một mình Thì tham gia nhóm còn có ích gì chứ Giả dụ như người gặp phải chuyện lần này Là bọn tôi đi Thì cô sẽ để chúng tôi xách vali bỏ đi chứ Dù nhóm chúng ta nhỏ Nhưng chưa đến mức Có người tìm đến cửa thôi Đã dùng rít sợ hãi rồi Giờ tôi cúi đầu Cất giọng yếu ớt Các đại ca ơi Tôi biết sai rồi Các bạn thân mến Như vậy là vừa rồi Phú Cường vừa gửi đến mọi người Tập 33 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được bên nhé. Và nếu như các bạn lần đầu đến đây, đừng ngại ngần nhấn vào nút đăng ký, cũng như nhấn vào bờ tượng trước chuông bên cạnh, để Phúc Cường có thể gửi được thông báo cho mọi người khi ra sản phẩm mới. Còn bây giờ thì Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau nhé. Xin chào